Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của chàng dưới mắt liễu, thấy lạ lắm Lắm lúc nàng suýt phì cười Nàng nói <cười> Nhớ chứ, nhưng mà anh đi có mấy tháng rồi ra lại ngoài này mà Sáu nô móc gói thuốc Ruby quân tiếp vụ Vỗ ra một điếu gắn lên môi và gật vù nói cô vậy chứ, lâu lắm Ra để thấy mau ghê đó Vô trống đếm từng ngày từng ngày à Liễu tò mò hỏi ừ, Sao anh không đi sĩ quan thủ đức Ra chuẩn úy rồi từ từ mình lên lon Nhiều người lên nhanh lắm Ông anh họ của em này mới đi sĩ quan đây Có mấy năm mà Không gặp lại Bây giờ đã lên đại úy rồi ừ, Lính nghĩa quân không có cấp bậc Đi mấy chục năm Vẫn là lính uổng lắm Sáu nô ngượng ngùng giết mạnh khói thuốc Đi sĩ quan chính là niềm mơ ước của Sáu Nhưng Sáu làm gì có bằng tú tài mà vào thủ đức Gia đình Sáu Nô vốn ở sâu trong vườn, ruộng cả chục mẫu lại thêm nghề nuôi vịt từng đàn. Nhưng chiến tranh lan rộng, dân cư sống không nổi vì mất an ninh, quân đội quốc gia ít khi đặt chân hành quân tới, mà du kích địa phương thì thường xuyên có mặt ban đêm để thâu thuế. Khổ tâm nhất là những gia đình có con trai đến tuổi thanh niên như Sáu Nô phải lựa chọn một trong hai thứ, hoặc đi lính quốc gia hoặc theo Việt Cộng. Nhiều người bị rằng co giữa hai làn danh, Không nắm vững quan điểm ý thức hệ, cho con theo Việt Cộng chỉ vì một lý do đơn giản là được đi lính gần nhà, lâu lâu tạt về thăm. Sáu nô có đến bảy anh chị em. Mấy người anh đã lập gia đình riêng, chuyển ra gần lộ, chạy xe lam hoặc mở tiệm hớt tóc. Thậm chí có người mua được sạp bán hàng tại chợ quận. Nói chung anh em sáu nô đều sống được. Khi sáu nô 17 tuổi, đại đội cơ động huyện của Việt Cộng bắt đầu đưa người đến thuyết phục sáu nô gia nhập. Lúc ấy, 36 nô vừa chết vì đi thăm ruộng, đạp nhằm mìn Việt Cộng. Bà mẹ khất lần rồi ra chợ bàn với mấy người anh của sáu. Ai cũng khuyên bà dỡ nhà, bỏ ruộng, di chuyển ra gần quốc lộ trong vùng kiểm soát hoàn toàn của phía quốc gia. Bà gạt nước mắt nghe theo mua căn nhà hiện nay để sống với cô, con gái út, tức là em kế của sáu. Gia đình dĩ nhiên không còn khá giả như xưa, nhưng nhà chỉ có hai miệng ăn nên cũng không đến nỗi túng thiếu. Thời niên thiếu của Sáu Nô cũng giống như hàng triệu dân quê miền Nam ở những vùng sôi đậu. Khó có thể học hành đến nơi đến chốn bởi quanh năm chạy loạn. Chỉ những gia đình khá giả gửi con lên hẳn thành phố mới hy vọng thành tài về mặt khoa cử. Bây giờ ngồi đây nghe Liễu gợi chuyện đi sĩ quan, Sáu Nô thấy buồn mang mát trong lòng nhưng không dám thú nhận, chàng bảo. lớn nghĩa quân hả? Đóng gần nhà sướng hơn. Chứ học sĩ quan ra trường đổi đi xa lắc xa lơ à? Khi chừng nào mới được nghỉ phép về. Mẹ em biết không, lệnh mới bây giờ đó, quân đội không cấp phép thường niên nữa, chỉ cấp sự du lệnh đi công tác thôi. Rồi ngay sau đó 6 nô chuyển đề tài bảo liệu. Nè. Em đáng chờ anh nửa năm nữa nha. À, lần tới anh ra, anh sẽ nói với má anh tới nói chuyện với ba má của em. Nếu chưa hề có ý định tiến xa với 6 nô, nên chỉ ẩm ừ cho qua chuyện. Trên cầu từ căn hầm bên kia Anh lính truyền tin vừa lao xuống gọi Sáu Nô Lên nói chuyện với trung tâm hành quân chi khu Sáu Nô vội đứng bật dậy chạy lên Liễu cũng nhân dịp này Từ dã Sáu Nô ra về Liễu trở lại cuộc sống quạnh quẽ Của những ngày đầu chưa gặp sáu Cô chưa yêu sáu nô đến độ nhung nhớ mất ngủ Nhưng mất đi một người Theo đuổi mình Cô cũng thấy thì giờ hết sức thửa thải Từ trong đồn hẻo lánh Lâu lâu có chuyến đỏ tiếp tế Từ quốc lộ xuôi dòng sông Đưa thêm đạn dược và thực phẩm vào tăng cường Đồng thời cũng để vợ Con nghĩa quân vô thăm chồng Mỗi lần như thế chi khu phải bố trí Tiểu đoàn địa phương quân hành quân hai bên Để giữ an ninh lộ trình cho đoàn thuyền Sáu nô đã viết đến mấy lá thư tỉnh thắm thiết, lời lẽ cực kỳ bay bướm, nhưng rồi lại xé đi vì trung đội phó thạch Lục Ba Lô lấy thư của sáu ra, đọc cho cả đồn cùng nghe, rồi ôm nhau cười ngất. Về đây sống chết có nhau, nên sáu nô trở lại con người bình thường, không khạnh khẳng như lúc tán cô liễu ngoài quốc lộ. Ba mươi mấy, mấy nghĩa quân viên dưới quyền đều nể sáu nô vì khi lâm trận, chẳng rất gan dạ thừa bình tĩnh để đối phó và phán đoán.